Đỉnh tứ điểm đột nhiên ọe ra một đống máu đen, sau đó ngã vật ra đất. Tôi vào tiền đéo điều hoàng hồn, vội luống cuống đỡ cô ngồi dựa lưng vào bức tường. vốn tưởng rằng chất độc cô trúng phải đã bị tễ hồng hương của con thú cùng áp chế, chẳng ngờ lại còn ọe ra máu đen. Trong lòng tôi hết sức bất an, thầm đoán không biết có phải dùng thuốc quá liều chăng, hay là tễ hồng hương ấy các bạn không có tác dụng giải độc mà chỉ kéo dài thời gian chất độc phát tác dạt thôi. Còn đỉnh tứ điểm Thì đã gượng đứng lên Định tiếp tục đi tìm Lão Dương Bỉ Hờ Không rào đâu Chỉ là mình hơi bị tức ngược một chút thôi mà Nột máu bầm ra xong Là giết chịu hơn nhiều rồi Nghe một lát là không sao đâu Bạn Nhật Rượt cuộc bạn và tuyển béo cho mình uống thuốc dạy đông gì thế Sao mình cảm thấy trong miệng cứ có vị gì ý Vừa nói cô vừa lão đảo đứng dậy đi tiếp Tổ thê cô miễn cưỡng cầm cử Trợt mặt khó mà phán đoán ra được tình trạng sức khỏe thế nào Nhưng nôn giả máu đèn thì tuyệt đối không phải giúp hiệu tốt lành gì. Có điều, đến từ điểm hết sức cố chấp, tôi đành phải đưa cô tiếp tục tiến bước. Bico hỏi rốt cuộc đã cho uống thứ gì giải độc. Tôi đương nhiên cũng không dám nói thật, đó là hạt thịt mọc trên tự bản của con thuộc cung. Chỉ đáp. Thuốc đắng ra tận, đã là thuốc bao giờ chẳng có ba phần đắng. Thuốc mà, dĩ nhiên không thể ngon như kẹo hoa quả được. Và lái cái viện nghiên cứu này bị bỏ hoang nhiều năm rồi, thuốc men trong kho tuy không biến chất, nhưng cũng khó tránh khỏi có mùi lạ. Đợi khi nào về khu trấn nuôi, mình sẽ kể cho bạn nghe lai lịch của thứ thuốc giải độc này, đảm bảo sẽ rất thú vị cho mà xem." Tuyển Béo nói. "Không sai, thế có chủ tịch là bạn sẽ cảm thấy rất là thú vị. Vì vậy trước khi nghe cậu nhất đấy kể chuyện thuốc giải độc, tốt nhất là nên ôn tập lại một lần nữa quyển Thép đã tồi thế đấy của ông Ochoski mà chuẩn bị tinh thần cho đầy đủ." Tôi trừng mắt nhìn cậu ta một cái. Cậu mày là đinh từ điểm nghe không hiểu tên béo nói nhảm cái gì. Còn tưởng cậu ta bảo cô học tập nghị lực ngoan cường chiến đấu với bệnh tật của Pavel Kotagin, nên cũng không hỏi gì thêm nữa. Tôi thấy mặt cô vàng ệch, bước đi hết sức khó khăn. Nhưng tôi biết có huấn cổ ở lại bên ngoài hang động chờ thì cũng uổng công vô ích. Tính cách của cô gái này quá quật cường, đã quyết chuyện gì thì tuyệt đối không thể quay đầu lại. Vậy là đánh phải để tên béo cõng cổ lên. Ba người lại tiếp tục đi sâu vào trong tìm kiếm tùng tích của Láo Dương Phi. Trong lòng núi, đầu đầu cũng có những đốm sáng lập lòe, tựa như lửa mặt trời, lại tựa như khoáng thạch. Lại dụng chút ánh sáng nhấp nhóa như sao trời, chúng tôi có thể nhìn thấy là mờ, đường nét địa hình. Khu khách quật khổng lồ phân bố theo hình thang. Tầng tầng lớp lớp xuôi sầu xuống, ở bên ngoài khó có thể nhìn rõ tầng sầu nhất có gì. Nhưng trong lớp đất vàng, ở những tầng phía trên đều lộ ra một vài bộ thi thể, chỗ cái đầu, chỗ cánh tay, tất cả cơ hồ đều đã mọc lùng, bất cứ lúc nào như cũng có thể đổi đất sầu trồi lên vậy. Chỉ liếc qua một góc khu khai quật, đã có thể hình dung khu khai quật này, tự xưa đã là một hố chôn xác khổng lồ đến cỡ nào. Thật không biết có bao nhiêu là xác cổ nằm ở đây nữa. Hàn Quy Miên Địa mà các sách phong thủy nhắc đến chính là đây rồi. Thành phần thổ nhũng đặc thù khiến xác chết rơi vào một trạng thái tương tự như trạng thái vũ hóa trong đạo giáo. Như thế thì có tác dụng gì nhỉ? Vụ hóa cung chư thể thăng thiên thành tiên được. Bao nhiêu người sau khi chết đều được chôn cất trong hang động này một cách thành tâm thành ý. E rằng đây cũng xuất phát từ sự không hiểu biết và sợ hãi của con người thời cổ xưa đối với quy luật sinh tử. Bọn họ không thể chấp nhận sự thật rằng con người chỉ có thể sống một lần mà hy vọng sau khi chết, sinh mạng có thể tiếp diễn dưới một hình thức khác. Vậy nên mới có truyền thuyết về âm tào địa phủ. Thằng nhược, người sau khi chết mà có vong linh thật thì thấy xác mình biến thành hình dáng của quái dị dạng thế này, rồi bị người tัด đảo lên, chẳng hề tôn trọng, thực không biết cảm giác sẽ như thế nào nữa. Đống xác chết này, già trẻ trai gái gì cũng có, ăn bằng kỳ quái dị hẩm, chúng tôi đều chưa từng thấy bao giờ. Hôm nay chúng tôi đã nhìn thấy quá nhiều xác chết, kỳ hình quá chạng rồi. Vốn dั่ง tinh thần đã tê liệt, không còn cảm giác, nhưng đứng trước cái khu khai quật Có cả nghìn vạn xác chết này, tầng tầng lớp lớp vô số cường thi. Ai nấy đều không khỏi run rẩy sợ hãi. Chẳng trách người ta nói trong quỷ nhà môn là 18 tầng địa ngục, người sống đặt chân vào đây đều chết đứng tại trận vì khiếp sợ. Trong cái hàng lớn toàn là xác người chết này, ngoại trừ ba chúng tôi già, căn bản không có một bóng người sống nào. Có trời mới biết lão Dương Bỉ đã vác cái giường đồng kia chạy tới đây làm gì. Chúng tôi đoán lão Dương Bỉ chẳng có lý do gì mà xuống cái hố toàn người chết chất thành đống này, rất có khả năng là ra mền theo vách đá vào sâu bên trong hang động rồi. Nghị đoàn đèn cùng đi dọc theo mép khu cái quật, tiếp tục tiến vào bên trong. Dọc đường ba người vừa lo lắng, nghi ngó khắp nơi, vừa gọi tên lão Dương Bỉ, bà ông già mao mao quay lại. Tuy bé mà ai không thấy bóng người nào, trong lòng càng thêm đổ nắng, mà ngay từ đầu cũng luôn cho rằng lão Dương Bỉ có lòng phản quốc, hang động này chạy theo hướng nam bắc. Đi qua vùng cao nguyên phía bắc thì đã là biển giới, nên cậu ta bèn hỏi tôi, "Cậu nên áp dụng thế công chính trị, dùng lời lẽ tuyên truyền tấn công tâm lý lão rừng bì hay không?" Tôi tầm nhũ cái hàng thật sự quá lớn, chúng tôi cứ như người mò cây ngượn đùi tìm kiếm thế này, cùng không phải là cách hay. Chỉ bằng cứ theo cách của tuyên béo, kẻ gọi trước đã, nếu lão rừng bì đang nấp ở gần đây, biết đâu lại quyến được ông già, hồi tâm chuyển ý cùng nền. Nghĩ thế tôi bèn gật đầu đồng ý. Tuy béo lập tức hướng vào sâu trong hang động hét lớn. Tôi bảo ông này lão Dương B, đấu đấu là nghề dựa vào lao động kiêm cầm, mâu thuẫn giữa chúng ta chỉ là mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân mà thôi, ông đừng có mơ chạy sang nước ngoài, đoạn tuyệt với nhân dân, đó là con đường chết đấy. Stalin phản bội chủ nghĩa Mác Lê, phản bội cách mạng tháng 10, Moscow đang đau lòng rơi lệ. Bia kỷ niệm anh hùng vô danh cũng đang chảy nước mắt. Ông cho nên vì hai cái bánh mì chấm sữa mà sai lại càng thêm sai. Đứng nhầm đợi ngủ cũng không phải chuyện gì to tát, ông chỉ cần đứng lại là được thôi mà. Tôi thực sự không thể nào nghe thêm nổi, vừa kéo tuyển đở lại, chẳng hiểu cậu này, họ hết cái cửa khí của nợ gì nữa, trình độ thật sự là thấp quá đi mất. Tôi đang định thay cậu ta, tiếp tục thực hiện chính sách tuyên truyền với lão Dương Bì. Bông Bỉ. Bỗng Bỉ đi từ điểm kéo tay giữ lại, cô chỉ xuống dưới trần nói: "Hai vận nhìn con đường đi xuống phía dưới này mà xem. Bên trên có râu vít kéo lê vật nặng, vẫn còn mới nguyên, liệu có phải ông lão Dương Bỉ Đã đi xuống biển dưới khu vực khai quật này rồi không? Tôi cúi đầu xuống nhìn, quả đúng như đinh tư điểm nói, ở mỗi góc khu khai quật đều có một con dốc tương đối thoai thoải, vòng vèo dẫn xuống sổ bên dưới. Con dốc này lát đá, có thể trước đây cũng vùi trong đất, mỗi tầng bị xác chết chèn mất một đoạn, về sau người Nhật đào ra, nên đá còn vương vãi đầy đất. Trên lớp đất vụn ấy, còn lưu rõ dấu vết có đồ vật bị kéo qua. Gió hú gào rất dữ dỏng, không khí mát rượi cực kỳ thông thoáng. Nếu như dấu vết này có từ rất lâu trước đây thì tuyệt đối không thể nào rõ dệt như vậy được. Điều này chứng tỏ lão Dương Bỉ rất có khả năng mới đi qua đây chưa được bao lâu. Bà chúng tôi đều nôn nóng muốn tìm lão Dương Bỉ về, rồi nhanh chóng rời khỏi khu động Bạch Nhãn như một cơn ác mộng này, thấy cuối cùng cũng có đầu mối, ai nấy đều phấn chấn hẳn lên, vội bước xuống theo con đường đá. Lúc này cảm giác so với nhìn xuống từ bên ngoài hoàn toàn khác hẳn, càng đi càng xuống sâu. Cơ hội như áp sát vào những sát chết lộ ra bên ngoài mặt cắt của lớp đất vàng. Mà con đường đá này lại rất chật hẹp. Người chúng tôi chốc chốc lại cọ phải mấy cánh tay càng trần cuộc sát chết thỏ ra bên ngoài. Cảm giác băng lạnh mà không có sinh khí ấy khiến thần kinh mỗi người lại càng căng thêm già. Dù vừa sợ vừa mệt nhưng không ai đề nghị bỏ cuộc. Tất cả đều nghiên rằng đi tiếp xuống dưới. Tuyệt béo đeo đèn pin trước ngực đi phía trước dò đường. Ba người nắm tay chậm chậm nhích từ bước. Trên con đường đá quanh co, đường càng đi càng tối, sâu bên phía dưới kia dường như có một cái miệng khổng lồ, thoạt nhìn chỉ thấy một vùng mông lung mờ mịt, nhưng cũng không phải đen kịt một màu, toát lên một vẻ hết sức kỳ dị. Tuy béo nói với chúng tôi, cái hố chôn người chết này, xa mà sâu thê không biết. Ca cậu nói xen, giờ cái đáy hố này, liệu có gì được chơ. Đình Tứ Điểm nói, không phải hố đâu, chỗ này chôn cất bao nhiêu xác chết như thế. Sợ rằng bên dưới cũng có vô số xác chết nữa, nơi đây chính xác phải nói là một cái mộ khổng lồ mới đúng, không biết lão Dương Bỉ đi sâu xuống dưới này để làm cái gì nữa. Nói tới đây, cô lại không khỏi lo lắng thay cho lão Dương Bỉ, bốn giảo chân bước nhanh, nhưng hai chân mềm nhũn yếu ớt không chịu nghe lệnh, nếu không phải tôi vào tiền béo kéo lại, xuyên cho nửa cô đã ngã khuỵu xuống rồi. Tôi thấy lòng bàn tay đẫm tự điểm đẫm mồ hôi lạnh, biết rằng cô đang vừa lo vừa sợ, lòng thầm nhủ Cái khổ khai quật này của bọn Nhật rõ ràng là càng đào càng sâu. Lẽ nào bên dưới tầng tầng lớp lớp của xác chết này còn có thứ gì quan trọng? Chẳng lẽ chính là Tò lò bên dưới ngôi mộ cổ của cả vạn con người này chính là địa ngục thời gia phần phòng trong truyền thuyết. Không thể không cẩn thận một chút, nên bề bảo tiền béo và đinh tư điện đừng lồn nắng. Đến như bọn chuột cống rời hàng, cũng còn phải tính toán nữa là chúng ta, nhất định phải hết sức cẩn thận, đi chậm chậm, động não suy tính. Nhìn thật kỹ tất cả mọi thứ xung quanh đây, ngộ ngỡ có xảy ra chuyện thì cũng còn biết đường mà tiến thoái. Đinh Từ Điểm rất đồng ý với quan điểm của tôi, cô hỏi: "Ông đối bạn hồi trước hình như là thầy phong thủy thì phải. Chắc bạn cũng học được khá nhiều kiến thức của ông nhỉ. Sa triển trong mưu mô này đều không bị thôi giữa, có phải là do nguyên nhân phong thủy gì đó mà bạn nói hay không nhỉ? Bọn họ liệu bọn họ có đột nhiên sống lại không thế?" Tôi biết Đinh Từ Điểm nói vòng vo vò như vậy, là bố nhà tôi tìm một chút lý do để cô không phải sợ hãi, bèn nói: Mấy mớ kiến thức ông nội mình dạy đều là đồ của xã hội cũ. Tuy rằng mấy năm nay mình cảm thấy một số chuyện ông nói cũng có lý lẽ riêng, có điều không thể nghe gì tin đấy được. Nhà tôi được biết, ngoài nguyên nhân phong thủy già, cũng có rất nhiều nhân tố khác. Người ta sau khi chết đi, dưới tác dụng của vi khuẩn, thân thể thông thường đều thối rữa. Nhưng loại vi khuẩn làm người chết thối rữa này cần nhiệt độ thích hợp và môi trường tương đối ẩm thấp thì mới sinh tồn được. Ở những nơi khí hậu lạnh giá hoặc thời tiết khô nóng như sa mạc, hoặc trên núi tuyết đều không có loại vi khuẩn này tồn tại. Vì thế xác khô trong sa mạc và xác đóng trong băng tuyết trên núi đều không mục rữa. Ngoài ra còn có một nhân tố con người nữa, tí như người chết nhập liệm, quan quanh được làm bằng loại gỗ tuyển chọn kỹ càng, không thông khí, rồi trong quan tài lại bỏ thêm các thứ chống ẩm như vôi bột, than củi tạo thành nên một không gian kín, khô ráo và có nhiệt độ ổn định, khiến vi khuẩn không thể hoạt động, thì xác chết cũng không dễ gì mà tự nát rã được. Có thể sẽ biến thành xác khô hoặc thậm chí là xác ướt, thành phần nước trong cơ thể vẫn không mất đi. Ngoài ra còn có một số ngoại lệ đặc biệt, ví dụ như chết bị bệnh thổ tả, hoặc khi còn sống bị bệnh tật dày vỏ, lớp chết gần như cơ thể gần như đã mất hết nước, trường hợp như thế sau khi chết sẽ nhanh chóng biến thành xác khô. Không dễ gì bị mục rữa. Da khô hình dạng khô quắt quèo, trạng lượng nhẹ bằng một nửa người mới chết, hoặc hơn, da rẻ nhăn nhẻo co rút, thường có màu đen hoặc màu nâu nhạt. Lông tóc và móng tay, móng chân vẫn có thể tiếp tục mọc dài thêm ra. Hiếm nhất là loại xác nguyên hình, hay còn gọi là thi lạp, nhưng thi thể tương đối béo hoặc nhiều mỡ bị rơi xuống sông hay vào chỗ đất nhiễm phèn, rất dễ hình thành nên lớp thi lạp bên ngoài, khiến cái xác không bị thối rữa đê khi ở trong dòng nước, chỗ nào thối rữa đều đã bị dòng nước cuốn đi, mang theo cả vi khuẩn gây thối rữa, còn mỡ trong cơ thể biến thành dạng vật chất giống như xà phòng, vừa trơn vừa ngấy, chính là thi lạt. Ngoài ra nếu muối phèn ngấm vào xác cũng sẽ tạo ra thứ cao mỡ chắc mịn đó, xác người được bọc ở bên trong không dễ gì bị thối rữa. Hồi lên cấp hai, tôi từng đi xem một triển lãm tiêu bản thi thể do cơ sở công an tổ chức. Bây giờ nó được gọi là một hoạt động giáo dục tri thức phổ cập, bài trừ mê tín dị đoan. Ông nội Hồ Quốc Hòa cũng đi với tôi. Ông nói triển lãm tỉ khác khoa học, cũng khá là có lý nhưng không toàn diện, vì trên đời này nguyên nhân khiến người ta sau khi chết không bị thối rữa thật quá nhiều. Một cái triển lãm nhỏ này không thể bao quát hết được. Có điều những chuyện ông tôi nói kia, đương nhiên không dám kể với đinh tự điểm, chỉ là dựa theo ký ức của lần triển lãm ấy mà nói sơ qua một chút với cô để cô khỏi lo lắng những cái sắc này, xe này sình thì biến mất thôi. Có điều một người có trí tưởng tượng bình thường, rất dễ nai sính liên tưởng với những thứ mình nghe được. Càng nói khoa học, người ta lại càng nghi tưởng đến những truyền thuyết mê tín từ thời phong kiến. Đặc biệt là tuyển biểu, lại không biết lựa lúc lựa lời, mồm lúc nào cũng ngậm một chữ mà chỉ chọc phùn rà. Cậu ta cứ vừa đi vừa cằn nhằn. Cái quỷ nhà môn này mang tiếng là nơi tà quái, đi sâu sâu thế này rồi, công chẳng thấy quoi gì, lại càng chẳng có bóng ma nào, chỉ có mỗi một cái đống xác chết mục đầy lông lá, thật là vơ vả và vô vẩn. Lúc ở chỗ cái lò tiêu xác, chúng ta nghi thần nghi quỷ, lại còn tưởng ở đây có ma quỷ bị chôn nhốt, thực ra chỉ là bọn hoang bị tự già trò thôi. Xem ra đúng là ma quỷ ở tại lòng người. Kẻ ngu tự chuốc lấy phiền toái vào thân. Đầu óc chúng ta được vũ trang bằng chủ nghĩa Mác Lê, thêm cả tư tưởng Mao Trạch Đông. Thật không nên tin vào mấy cái lý luận của chủ nghĩa duy tâm ấy làm gì. Đây là một sự sỉ nhục, là sự sỉ nhục của chủ nghĩa duy vật thế giới. Thế nhưng tại sao chúng ta lại hết lần này đến lần khác bị ăn quả lừa thế nhỉ? Xem ra bài học lịch sử không phải bao giờ cũng khiến người ta đi sau cảnh giác. Đây là quy luật khách quan của đấu tranh giai cấp, ý chí con người không thể nào xoay chuyển được. Trong tiếng làm nhảm tự tìm cớ cho mình của tiền béo, chúng tôi đã đi đến cuối con đường đá ngoằn ngoèo. Chỗ này lại xuất hiện một cửa hàng bị bịt kín bằng những khối đá tròn màu trắng. Bên trên dán rất nhiều bùa chú của người Nhật Bản. Người Nhật nghi trong đồng bách nhãn này có ma, nên dán loại bùa chú kiểu này ở rất nhiều chỗ, kể cả chỗ lò đốt xác lúc ban đầu. Có điều mà ở đây, rất có thể chỉ là bọn hoàng bí tự giở trò mà thôi. Bức tường bằng đá ấy đã bị người ta rỡ ra, một lỗ hổng lớn lộ lộ trước mặt chúng tôi. Bên trong thoang thoảng ra ánh sáng mờ mờ. Bọn tôi vốn tưởng xuống dưới đáy cái mộ khổng lồ này đã là tận cùng rồi, chẳng ngờ bên dưới này Lại còn một không gian khác nữa, chúng tôi cũng không dám đi thẳng vào, chỉ đứng bên ngoài gọi lão Dương Bỉ mấy tiếng, không thấy có hồi đáp mới quyết định đi vào. Tô Đầy không tin rằng cái hang này không có đáy. Tuyến bé vẫn đi trước mở đường, tay cầm cây bảo đao khảng kỳ, vừa gọi tên lão Dương Bỉ, vừa lần dò từng bước một đi sâu vào hang. Tô Đỡ đính tự điểm đi sát phía sau, đợi khoảng hai chục mức, Tuyến bé đột nhiên dừng lại, vẻ mặt hoang mang thì thào với hai chúng tôi. Nhật này, vừa nãy ai bảo có mã đi? ta chẳng có trách nhiệm gì cả. Mau nhìn phía trước đi. Nhìn trước kìa. Cái cái gì đâu thế nhỉ? Tôi bước lên mấy bước xem thử, tức thấy da gà nổi khắp người. Thầm than không hay, sao lại có cả một khu đình đài lầu các kiểu cổ thế này. Nơi đây rốt cuộc là ở đâu vậy? Và lại trong những kiến trúc cổ xưa này, dường như có thứ gì đó đang hoạt động nữa. Lẽ nào chúng tôi đã lạc bước xuống điện Diêm La mất rồi?